Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là hết Cái gì gọi là sai tương đối nhiều chứ. Miệng của tên tiểu quỷ kia sẽ không có sai sao. Cái này được gọi là cố ý định, kiêu kích, bị đánh là xứng đáng thôi. Vốn chính là bị đánh là xứng đáng. Hai vị thông gia, con tức đừng có lớn như vậy nữa. Cà chua đều bị hai người bóp nát rồi đó. Lương Nhật Du nhìn hai người nổi giận mà khóe miệng cầu cười. Mỹ Hoa cùng Minh Châu, vội vàng buông cà chua vô tuệ trong tay của mình ra. Mỹ Hoa cất tiếng thở dài Vậy thì hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Cô tính làm như thế nào? Lương Nguyệt Du vỗ về trong tay toàn bộ quà chút màu đỏ rồi thấp giọng nói, "Tôi cũng muốn cùng với đối phương nói chuyện, nhưng đây không phải là cách giải quyết. Trước mắt việc cấp bách là bù lại lòng thương tồn của Tiêu Vũ, không để cho nó lại bị ủy khuất này nữa. Cho nên cô phải quay về Đài Bắc sao?" Mễ Hoa hỏi, "Đúng vậy, chúng ta ở Đài Bắc là một công ty nữa thì như thế nào?" Minh Châu nghe vậy, bao nhiêu nước mắt lập tức Cứ từng giọt từng rật rơi xuống. Lương Nhật Du thế thế nhịn không được mà cất lời. Minh Châu à, mày khóc cái gì chứ? Là muốn em cà chua của chúng ta chết hết hay sao? Em chính là luyến tiếc chị nha. Nếu chị quay về Đài Bắc, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Vườn rau chính là đồ ăn, nhưng mà ăn không xong. Em cùng với Hoa Tỷ chính là ăn thịt. dáng vẻ không giống như chị cùng với con thỏ. Mỗi ngày cần gặm đồ ăn là tốt rồi nha. Minh Châu lấy chính mình ra làm phương thức, kể rõ không tha cho cô. Cô sẽ chở đồ ăn hồng thì tốt rồi Ăn cầm xong thì lại để cho nó an công xong thi lai Chúng ta bể bộn nhiều việc Chính là không rảnh giúp cô đâu Mỹ Hoa nói năng chua hoa nhưng tâm đậu hũ Lương Nhật Du mở hai tay Ôm lấy hai người bạn tốt Có các người ở Hoa Liên Tôi thực là yên tâm mà Hôm nay có cái gì chúng ta cùng nhau thu hoạch hết Tôi chỉ muốn đến Đài Bắc làm chi nhánh công ty Hoa Liên tổng công ty vẫn tiếp tục Vận chuyển buôn bán Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì Hay là để cho Tiểu Vũ đến Hoa Liên học đi nội thành có mấy nhà trẻ cũng là không thôi để em đi hỏi thăm xem mình châu lâu nước mắt cất lời đề nghị nói lời. Quay về hoa hử lạnh một tiếng rồi lại nói lời quay về hoa liên cũng tốt mà mấy tiểu bằng hữu ở hoa liên tuyệt đối sẽ không giống như mấy tiểu bằng hữu ở đài bắc xấu miệng như vậy đâu lừng nhật du nghe vậy thì lắc đầu vậy thì để ba tiểu vũ ở đâu tiểu vũ hy vọng mỗi ngày đều có thể chăm lo gặp đến ba ba cùng với mẹ cô cất tiếng thở dài cho nên phương pháp giải quyết duy nhất Vẫn chỉ có thể là cô quay trở về Đài Bắc Về điểm ấy thì bọn họ tất cả đều hiểu rõ cả Vậy thì khi nào trở về? Mỹ Hoa hiểu được lựa chọn của bạn tốt cất tiếng hỏi Ngày mai Nhanh như vậy sao? Mình châu trừng lớn mắt Lương nhường thu gật gật đầu Sau khi ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc Sự phân khích Ngày mốt khởi hành Nam nhân ở Hoa Liên nhất định sẽ khóc to nha Bởi vì chính là không nhìn thấy nữ thần xinh đẹp của bọn họ đâu Thật là đau lòng, đau lòng mà Lương Mỹ Hoa khòa trường cất tiếng nói. Mình Châu cũng cất lời than thở. Chị không ở Hoa Liên, vậy thì ai sẽ giúp chúng ta sinh ra tiểu vũ thứ hai chứ? Không phải nói cho tôi một đứa, là Mỹ Hoa tuổi một đứa hay sao? Mỹ Hoa ngượng ngùng nói. Này, Đại Bắc cũng có nam nhân có được hay không hả? Mình Châu mội mội à? Cũng là người nhận thức cho chúng ta chính là tiểu heo mẹ, sau khi đến Đại Bắc liền mất đi mị lực nha. Đương nhiên mới là không phải. Mỹ Hoa tỷ tỉ, tỉ người không cần phải lê gián ác nha ta chỉ lo lắng đại bắc sẽ không sạch sẽ, làm sao có thể làm cho nhược du tỷ tỷ sinh ra một đứa giống như là bảo bối tiểu vũ vĩ đại đây chứ? Đồng nha, tôi không thể nghĩ tới cái này. Cũng giống như là cả cho vậy, phải có ánh mặt trời tốt, nguyên bạn không bệnh mới có thể tạo ra giống tốt được. Đại bắc đích xác không phải là nơi thích hợp để tiểu hai mẹ sinh ra đứa nhỏ nhá. Ngay cả mỹ hoa cũng đã bắt đầu lo lắng về dự tình này. Hay là chúng ta tìm người trước sinh đứa nhỏ, lúc nhược du tỷ tỷ trở về hoa liên đi. Mình châu bỗng nhiên có suy nghĩ muốn Mỹ Hoàng nghe xong thì bật cười ha ha Có thể có thể nha Chúng ta ở Hòa Liên trước tiên phải đem hai giống lợn này Đi lại chuẩn bị tốt mới được Lợn giống ư Đủ rồi đó, các người thật là khoa trương mà Lương Nhật Du rút cuộc không nhịn được nữa Nàng cười ngã trái ngã phải vào vườn cà chua Chỉ là người đang đứng đằng sau Đại thụ là kỵ mại khải Lại cười không nổi Hắn có thói quen chạy bộ vào sáng sớm Còn chưa có bắt đầu vận động Hắn liền nghe được vợ trước cùng các bàng hữu vừa làm việc nhà, vừa nói chuyện phiếm. Tình cảm của bàng hữu của cô đối với đứa con của hai người làm cho hắn thực là cảm động. Vợ trước khi lựa chọn, hắn cũng đã sớm lường trước rồi. Duy độc là sinh người tiểu vũ thứ hai, cái chuyện này làm cho chân của hắn giống như mọc rễ, còn muốn chạy cũng là không được. Sinh tiểu vũ ư? Là cô cùng với ai sinh? Vì cái gì mà sẽ có lại kế hoạch này chứ? Mày của hắn thật sự nhân đến nỗi muốn giết chết một con mũi muốn nghe rõ ràng hơn, lại thấy các cô ngã vào điện lý mà cười một đàn. Là chạy bộ sao Hà Nhi Tư? Nghe thấy tiếng nói, kỳ mệ Khải xoay ngoài, trường mắt sau lưng chính là mẫu thân, mẫu thân một thân bộ nông phu ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net